đừng cách xa con, cho bao tâm tư tròn ước mơ xa, bao la trong tay lòng Chúa khoan nhân, như hương muôn hoa quyện khắp nơi nơi. Ngài là suối mắt tình thương, êm đềm trong con. Ngài là suối mắt tình thương, êm đềm trong con. Mặt trời đó xa con Nên từ lâu đêm dài tối tăm Vùi trong thao thức Trong đêm đen hao mòn thân xa Bao đam mê phút chốc qua mò Nhiều cánh tôi biết bao lần Tội lỗi con đã lắm phèn Bây giờ đây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 trong co ngài là suối mắt tình thương em đều trong co lòng hối lỗi anh an, cha người ơi xin ngài xót thương giờ đây sám hối con say xưa trong tình yêu đó cho con đi chúa hãy cho con đời giống tôi xót xa nhiều giờ đã quên những tháng năm thương đầy với đau chiến như lòng chua khoan hồng thôi không còn xót xa Lòng hối lỗi ăn năn chàng người ơi xin ngài xót thương giờ đây sám hối còn say sưa trong tình yêu đó cho con đi chủ hãy cho cho con đời sống tôi sót xa nhiều giờ đã quên những tháng năm thương đầy với đau chiến nguyên nhờ lòng chúa con hồng thôi không còn xót xa yêu con thương con đừng cách xa con cho bao tâm tư tròn nước mơ ta bao la trong tay lòng chúa khoan nhân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 suối mát tình thương em đi trong quá ngày là suối mát tình thương em đi trong quá em